Đi để trở về Bạn thân mến Có phải những ngày còn thơ bé Chúng ta vẫn thường áo ước Mình có thể lớn thật nhanh Để có thể đi xa Thoát khỏi sự quản lý Thoát khỏi những lời cảm giảm dài dòng Già nua của ba mẹ Thế nhưng rồi khi đã lớn lên Đã được tự do Đã thoát khỏi những lời cảm giảm của ba mẹ Lại thấy nhớ Thấy thiếu Thấy muốn được trở lại như những ngày còn thơ Chúng ta vẫn thường mâu thuẫn như thế đấy Nhưng chính những mâu thuẫn ấy Lại giúp chúng ta nhận ra Điều gì đáng trân trọng nhất trong cuộc đời? Đó chính là những ngày được ở bên ba mẹ, gia đình, được quây quần với mâm cơm ống cúng, rộn rã tiếng cười. Gió rít từng cần vun vút qua trên những dòng người, tưởng như nối tiếp đến vô tận. Cái rét bút đến với Hà Nội đột ngột với những cơn mưa xám xịt âm ỉ. Ra ngoài đường lúc này, người ta tưởng như người con gái Hà Nội thướt tha mặc quên rũ hồn nào là ảo ảnh. Thực chỉ còn lại cái bóng mùa đông lạnh lùng tàn nhẫn. tôi bắt đầu cuộc sống ở Hà Nội trong những ngày mùa thu tiểu trường những ngày màn nắng dịu dịu vừa mang chút ẩm ướt của hạ lại vẫn vương chút ngày thơ xuân thì nhưng đã phản phát hơi lạnh ngày đông nắng thu Hà Nội dường như lúc nào cũng tươi mới như vậy đi vào lòng người như thế và rồi tôi đã bắt đầu những chuyến đi của mình từ Hà Nội mộng và thơ ấy tôi cùng cô bạn đã từng vượt gần trăm cây số trên chiếc xe con lúc không giờ sáng về vùng biển vắng chỉ để chờ ngắm bình minh trên biển Vậy nhưng, chờ từ 3 giờ sáng tới 6 giờ sáng, chỉ chờ được lác đác những ngôi sao biển. Gió biển giít từng đợt và cơn mưa rét bút tựa như giọt nước mắt của lòng biển thét gào. May mắn thay, trong những giây phút ngắn ngủi, sắp rời đi để về về phố thị tất bật. Chúng tôi được thấy mặt trời đỏ ối, qua tầm kính chảy dài những giọt nước mưa. Lường lơ giữa làn danh trời và biển, trùng lên bóng một con thuyền đánh cá xa xa vào bờ. đôi chân của tôi chưa bao giờ muốn dừng ở một nơi cố định. Tôi đã trải qua cái cảm giác đạp xe vun vút suốt đêm với lũ bạn giữa lòng thủ đô Hà Nội rộng thanh thang. rũ bỏ đi tất cả xô bồ, tranh đua, phức tạp, tôi cuốn mình vào đêm Hà Nội, một ngày thu cổ kính và hào hoa. Sau những giờ học bận rộn trên lớp, tôi vẫn thường đi bộ vào mỗi buổi chiều để vận động tuyên truyền hiến máu. Đến lúc ấy, tôi mới sâu sắc hiểu được cảm giác nỗ lực hết mình trong một hoạt động ý nghĩa mà không nhận lại bất kỳ lợi ích kinh tế nào. Nó khiến ta thấy cuộc đời ta có ý nghĩa Thấy sự sống của ta san sẻ cho nhiều sự sống khác. Dường như có một gia đình khác không phải nơi ta sinh ra và lớn lên, mà là nơi ta dựa vào, nơi mọi người nắm tay nhau, mọi người nỗ lực cùng nhau, nơi mọi người khoác vai nhau hát vang những bài ca tuổi trẻ. Và có vô vàn những chuyến đi khác mà tôi không đếm xuể, những chuyến đi bồng bột, những chuyến đi thâu đêm, những chuyến đi trải nghiệm. Vậy nhưng, sau những chuyến đi ấy, sau những chuyến đi trưởng thành nhiều nước mắt, nhiều nụ cười, Hạnh phúc và đau thương ấy Dường như vẫn không có chuyến đi nào như những chuyến đi ngày bé Những chuyến đi cùng gia đình của mình Lúc nhỏ, ba mẹ thường đưa tôi đi biển, lên núi Có một đợt đi biển sầm sơn Khi chúng tôi đang ngâm mình trong dòng nước Thì mưa đột ngột Nhưng chúng tôi vẫn ham cái đợt sóng trùng trùng ấy Thế nên, bố mẹ quay chúng tôi vào một vòng tròn Lấy áo che mưa cho chúng tôi vẩy nước Trong vòng tròn ấy, không có nắng Chỉ có những đợt sóng dập dành và ướt sũng mà ấm áp lạ lùng và hôm nay sau một khoảng thời gian dài xa quê tôi đang trở về. Đây không phải là chuyến đi cuối cùng của tôi, đây cũng không phải là chuyến đi nhiều kỷ niệm và sâu sắc nhất nhưng đây là chuyến đi trở về. Trở về có lẽ chỉ để ăn một bữa cơm vội vàng giản đơn do chính tay mẹ nấu. Trở về có lẽ chỉ để quấn mình trong chiếc chăn con bên cạnh gia đình để mà sáng hôm sau lại vội vã rời đi. Trở về có lẽ chỉ để nghe những lời căn nhằn của mẹ. chỉ vì con không đi tất, chỉ vì con mặc áo không đủ ấm, trở về có lẽ chỉ để kỳ kèo với thằng em nhỏ về việc dọn dẹp nhà cửa. vậy nhưng sau tất cả vẫn là không có chuyến đi nào tôi mong mỏi bằng chuyến đi về nhà, về với mái ấm thân thuộc của riêng tôi. đó là khi đôi chân tôi đã mỏi, khi những giọt nước mắt đã khô, khi tình yêu và cả nỗi đau đã bỏ lại sau lưng, tôi trở về nhà. ngồi trên chiếc xe buýt về quê, người ta không hồi hộp, không hy vọng, song luôn luôn có một cảm giác bình yên đến lạ. Khi nhắm hờ đôi mắt lại và lặng ngồi cảm nhận, từng ô vuông ánh sáng đèn đường vàng vọt lướt trên sàn xe rồi vụt qua và tan vào trời chiều đang đổ dần về bóng tối phía sau mình.